Màn 1. Mà, mà, mà, mà. Cảnh vườn Địa Đàng. Từ đầu Đồ, Thiên Đồ, Chúa đã dựng nên dự trời đất, đất mọi vật và dật, dật, dật, con người. Ngài đã ban dật, cho con người được quyền dật, bá chủ đất, mọi loài mọi vật trên, trên mặt đất, đất, đất và được quyền sử dụng mọi vật trừ cây biết lành dữ. Ôi hạnh phúc cảnh con người sống trong vườn Địa Đàng. Họ được chiếm ngưỡng trên, trên trần gian Được sống sướng với nhau, nhau Mà bảo, bảo, không phải đau khổ Bệnh bảo, tật, chết, tật, tật Chết chốc Nhưng vì nhẹ dạ và, và lần này tham vọng Muốn được bằng thuyên chúa Hai người đã mắc mưu con sắc Hình ảnh của Sát Tân Họ đã khoảng bội lịch chúa ban trì Và như thế cảnh sống êm đềm trong vườn địa đàng đàn từ nay không nai nai còn nữa. Con người từ nay phải đau, đau, khổ đau khổ và phải chết. Đây, Đây cảnh địa đàng lẻ mà